Thịnh thế Đức Phi, Phượng Khinh chương 66 Giả tâm và quyền lực e Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Tiểu ngạn Beta Sakura nương nương âm thanh trong cung điện đã hoàn toàn biến mất Tiểu cung nữ đã quỳ lâu trên mặt đất mới dám lên tiếng Trên mặt liễu quý Phi đã khôi phục lại sự bình tĩnh trước đây Giống như bình thường chưa từng có việc gì xảy ra lạnh nhạt nói ngươi đứng lên đi Hôm nay ở Lê Vương Phủ đã xảy ra chuyện gì mặc cảnh kỳ sẽ không vô duyên vô cớ nổi điên Hôm nay trừ việc Lê Vương lấy Bình Phi thì cũng không có đại sự Tuy nhiên gần đây tuy sau lễ cưới định Vương xong lại khiến cho hắn có chút nôn nóng nhưng còn không đến mức bỗng nhiên bột pháp Cho nên nhất định là hôm nay đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiểu cung nữ tạ ơn đứng dậy. Đi bến bên người liễu quý phi nhỏ giọng nói trước đó Thái hậu nương nương vội vàng đi đến Lê Vương phủ. Sau đó hoàng thượng đã triệu kiến Lê Vương. Lê Vương phi và hiền chiêu Thái phi vào trong nội cung. Sau khi Lê Vương rời khỏi, hoàng thượng đã lập tức tới gặp nương nương. Nô tài cũng không kịp bẩm báo nhũng chuyện này Liệu quý phi nhếu mày triệu Lê Vương tiến cung Vậy hôn lễ Lê Vương thì sao tiểu cung nữ nói đây chính là điều mà nô tài muốn bẩm báo nương nương đấy Hôn lễ đã hủy bỏ Nghe nói thế tử Tây Lăng trấn Nam Vương giận dữ ngay tại chỗ lôi kéo công chúa Tây Lăng rời đi Hình như là Ở chỗ nữ quý nghỉ ngơi trong lê vương phủ đã xảy ra chuyện gì đó Liệu quý phi cao mày phức tay nói truyền tin về mời mẫu thân nhanh chóng tiến cung một chuyến Cho dù được sụn ác thân trong cung đối với tin tức ở ngoài cung vẫn đều chậm một chút Nô tài tung mệnh Nương Nương Chỗ hoàng thượng Môi liệu quý phi hơi cong lên vẻ tươi cười nhưng lạnh lùng. Không có gì, chắc là ở chỗ hoàng thái hậu bị tức giận thôi. Chút nữa nghĩ biện pháp cho hắn hạ giận là được rồi. Tiểu cung nữ mém môi cười nói vẫn là nương nương hiểu rõ hoàng thượng nhất. Nhưng mà, lão gia lại sai người lời cho nương nương kính xin nương nương vẫn coi trường thái hậu mới phải. Dù sao, Dù sao Thái hậu cũng là một nữ nhân chém ghét từ trong một đám hậu phi suốt thân tôn quý đi ra Không chỉ sinh được hai đứa còn trai mà còn có thể đánh bại những nữ nhân kia cùng với các hoàng tử Cuối cùng đưa con của mình lên làm hoàng đế Thái hậu tuyệt đối không phải là một nữ nhân đối phó đơn giản Liệu quý phi thẳng nhiên nói bổn cung biết rõ Xác thực Thái hậu rất lợi hại. Nhưng mà, bổn cung cũng không phải ăn chay đúng là Thái hậu rất thông minh. Lợi hại nhưng mà sai lầm lớn nhất của bà ta cho tới bây giờ đều không hiểu con của mình suy nghĩ cái gì. Bà ta thật sự cho rằng chỉ có mình mặt cảnh kỳ mới không nhẫn nhịn được dục vọng muốn khống chế của bà ta hay sao? Chỉ cần là nam nhân có giả tâm ai cũng không nhịn được Chỉ có điều có người không muốn nhẫn Có người lại không thể không nhẫn mà thôi Trong định quốc vương phủ Vẫn là ở trong tràn luyện võ ẩn ở chỗ sâu nhất trong định quốc vương phủ Diệp Ly hiếm khi có sắc mặt thâm trầm nhìn chầm chầm vào thanh loan Và A Cẩn đang dùng khinh công bay tới bay lua trước mặt mình Thanh Sương Kinh Công cũng không tốt lắm đứng trốn một bên cười trộm mà ngay cả mặt Tu Nghiêu ngồi bên cạnh sắc mặt và khóa miệng cũng không nhịn được âm thầm công lên thành một đường cong Diệp Ly thật sự không rõ. Dùng khả năng cân đối thân thể của nàng. Có tố chất có năng lực cân đối. Còn theo như lời mặt Ti Nghiêu là thể chất tốt để luyện võ. Tại sao nàng lại không học được khinh công? Bước đi trên cọc mai hoa, nàng vẫn đi như trên đất bằng bình thường. Mà ngay cả là một người hiện đại, ngay cả nội lực như một thứ khó hiểu như vậy nàng cũng làm được rồi. Vì cái gì nàng lại không bay được vậy? Mất công mặt tu nghiêu còn không biết từ chỗ nào tìm được bộ chuyên môn nghe nói là rất thích hợp cho nữ tử luyện tập khinh công. Bây giờ ngay cả Thanh Sương cũng luyện tập được ra gián rồi Nhưng mà nàng vẫn không có cảm giác Thật ra, nếu như ở trong thực chiến thì Diệp Ly cảm thấy có khinh công hay không thật sự không có khác biệt quá lớn Dù sao tường cao hơn một trượng thì nàng không có khinh công cũng không cảm thấy có áp lực Dù sao về việc ẩn nắp nàng cũng không cho rằng người có khinh công cao làm tốt hơn nàng Thật sự khi cận chiến sát người thì khinh công càng không có tác dụng gì Nhưng mà Dùng khinh công bay tới bay lui đã từng là mộng tưởng của võ hiệp châu Á Đã tồn tại thật sự Lại không có nhiều nguyên tắc vì sao nàng lại không học được A A Ly, nàng đang suy nghĩ gì vậy Thấy Diệp Ly hiếm khi nào cáo giận như vậy Mặt tu nghiêu rất có phong độ không hề chê cười nàng Nhưng chỉ nhìn thấy ánh sáng trong mắt hắn đã nói rõ Không phải hắn không muốn cười mà là đang cố nhịn cười mà thôi Diệp Ly oán giận nhìn một đám người ở bên ngoài Nhìn ba người đang bay nhảy trong sân luyện võ Nói có lẽ ta không có thiên phú học kinh công Học khinh Công cần quá nhiều thiên phú Chỉ có khinh Công rất rất tốt mới cần thiên phú Đây không phải việc mà bí tịch khinh Công có thể quyết định được Giống như công tử Phong Nguyệt Hàn Minh Tức Võ công chỉ bình thường Nội công nửa vời Nếu không có một thân khinh Công tuyệt đỉnh cao hơn nhiều cao thủ Thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi Cái này không khoa học. Diệp Ly chỉ cảm thấy gân xanh trên trán rối loạn. Điều đó căn bản đã vượt qua được giới hạn cực hạn của loài người. Làm sao có thể không cần thiên phú, không cần nội lực cao. Quan trọng nhất là, người vốn không có khả năng biết bay. Khi A Ly thi triển kinh công đang suy nghĩ gì mặt tu nghiêu vẫn nhẫn nại hỏi. Diệp Ly có chút uệ ủi, ủi, nhưng mà vẫn tỉ mỉ nói suy nghĩ của mình cho mặt tu nghiêu nghe. Mặt tu nghiêu nghe xong có chút giỡn khóc giỡn cười. À liệt! Nếu nàng vẫn luôn nghĩ như vậy thì vĩnh viễn cũng không học được khinh công. Nàng vừa thi triển khinh công lại vừa tự nói với mình là nàng không thể bay lên đương nhiên Diệp Ly biết rõ. Đây gần như là thôi miên bản thân. Thời đại này người bình thường đương nhiên không có suy nghĩ phức tạp, nhưng mà Diệp Ly lại khác biệt. Dù cho nàng đã từng là chiến sĩ ưu tú nhất, dù cho mọi người thể ngồi máy bay bay lên trời, thậm chí tiến vào vũ trụ. Nhưng ít nhất thì trong lòng của mỗi người ở thời đại đó luôn có một suy nghĩ thâm căng cố đế. Không thể thay đổi suy nghĩ đó chính là con người không thể dựa vào thân thể của mình mà bay lượng được Cho nên Diệp Ly luôn vô ý mà muốn tìm một cái gì đó mượn lực Một khi không tìm thấy thứ kia mà thân thể rời khỏi mặt đất là lúc ý thức nàng thân thể đã đạt đến cực hạn Thân thể sẽ vô thức rơi vào trạng thái tự bảo vệ sau đó sẽ rơi xuống À Ly, khinh công cũng không phải là khiến nàng không có cơ sở để bay lên Cũng cần phải mượn lực đấy Chỉ có điều so với người không có khinh công chỉ ức hơn mà thôi Có lẽ chỉ là một ngọn ngây hoặc bất cứ thứ gì khác nhỏ bé Chỉ cần nàng có thể khống chế được Diệp Ly mặt không chút biểu cảm nhìn hắn Mặt tu nghiêu bất đắc dĩ cười Tay phải vỗ vào thành xa lăng Cả người bỗng nhiên bay thẳng về phía sân luyện võ cách đó không xa. Trong phút chút dịp ly có chút kinh ngạc. Sau đó nhìn không chết mắt về phía hắn. Chỉ thấy tay của hắn rất nhanh ở trên mỗi mặt cọc gõ trên sàn luyện võ chậm một cái. Sau đó lại chuyển hướng sang chỗ khác. Sau đó là ngọn cây cạnh sân luyện võ. Lứa dây thừng mà Diệp Ly bố trí ở phía dưới Cuối cùng lại trở về ngồi trong xe lăng Nhìn rõ ràng rồi chứ mặt tu nghiêu cười hỏi Vương tay bẻ một bông hoa màu nhạt trên cành cây đưa cho nàng Đó vốn không khoa học Diệp Ly cắn răng Nhìn chầm chầm vào mặt tu nghiêu hung hăng nói Đây là một kẻ không đi lại được sao Có thật không thật không vậy Thật ra chính nàng mới là người không đi lại được mới phải chứ. Thử mặt tu nghiêu khó hiểu nhìn nàng. Ta đã biết. Diệt ly nhận lấy bông hoa trong tay vuốt vuốt. Ta muốn ngẫm lại xem. Mặt tu nghiêu cuối nói ta cảm thấy a ly đã nghĩ nhiều quá. Hoặc là nàng có thể tưởng tượng mình thật sự rơi xuống vách núi trăm trượng. Không có chỗ bám phía, không cái gì có thể bám được, tất nhiên sẽ không có chỗ mượn lực. Diệp Ly yên lặng nhìn hắn, nàng thật sự đã bay hơn trăm trượng, không là độ cao mấy trăm trượng từ trên bầu trời nhảy xuống. Nếu như vậy là được thì tất cả lính dù trên không đều trở thành cao thủ kinh công đấy. Ta đã biết, ta đi thử xem. Diệp Ly sẽ thử. Cũng là lại để cho A Cẩn mang theo nàng bay lên cây gỗ cao khoảng 20 m dựng thẳng ở trong sân luyện võ. Sau đó Nhảy xuống Lần thứ nhất Ở độ cao khoảng 10 m bỗng nhiên ngã xuống Vận khí của Diệp Ly cũng không tệ bị treo lên ngọn cây rồi thoáng một cái rơi vào bên trong hố cát Lần thứ hai Đang bay ngang qua gần một nửa sân luyện vỏ Không tìm được một chỗ mượn lực kịp thời Từ chỗ cao 5 m ngã xuống Bảo vệ thân thể mình không tệ Chỉ có xước một chút da Lần thứ ba Nhất thời không khống chế được lực trên cọp gỗ trong sân luyện vỏ Diệp ly đau đớn cả buổi cũng không hề trì hoãn lại tiếp tục Lần thứ tư Lần thứ 5 Mặt tu nghiêu ngồi ở bên sân Yên lặng nhìn bóng ảnh mảnh mai kia Một lần lại một lần nhảy xuống Bay lên Lại ngã xuống Sau đó đứng lên kiểm tra một chút Không có vấn đề gì Lại nhảy Lại ngã xuống Mặt tu nghiêu cũng không có ngăn cản Chỉ nhìn nàng một lần lại một lần thất bại Sau đó lại tiếp tục thử lần đầu tiên trong đôi mắt bình tĩnh có một cảm xúc mãnh liệt mà lại lẫm yên lặng vùng lên trong đôi mắt sâu thẳng kia chỉ có bóng ảnh nhỏ bé đang không ngừng rơi xuống rồi lại đứng lên mặt tu nghiêu người đang ngược đã nữ nhân giọng nói của Phượng Chi giao bỗng nhiên vang lên ở trong sân luyện võ tĩnh lặng Đám ám vệ đang yên lặng bảo vệ khó miệng hơi kéo suốt nữa thì từ nơi bí mật ngã xuống Phượng Chi giao phe phẩy quạt xếp đi tới Vừa nhìn Diệp Lì ở trong sân luyện võ Vừa nhìn mặt Tu Nghiêu trầm mặt ngồi bên cạnh đang quan sát chập chập lắc đầu thở dài à, Người kia là thê tử của ngươi Không phải là kẻ thù của ngươi Không nghĩ tới mấy năm qua ngươi càng không hiểu thế nào là thương hương tiếc ngọt. Mặt tu nghiêu ngẫm đầu, nhàng nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không nói chuyện. Nhìn Diệp Ly vẫn liên tục không ngừng ngã xuống đất tâm tình của hắn cũng không thoải mái. Phượng Chi Gia bị mất mặt, sờ sờ cái mũi yên lặng đứng ở một bên. Nhìn một lúc lâu có chút khó hiểu mà hỏi chị dâu đang đùa vui gì vậy Khinh công Mặt tu nghiêu nói Vẽ mặt phượng chi dao vạn vẹo Cái cầm suýt nữa bị cây quạt đâm xuyên qua Nguyện kinh công Cái này Nàng ấy không sợ mình sẽ bị ngã chết Sao bọn họ đều là những người học võ từ nhỏ đấy Bản thân Phượng Chi Dao là tự nhiên mà thành coi như chưa từng vị sư phụ nào nghiêm túc dạy qua Nhưng mà cũng chưa từng gặp qua kiểu luyện tập này đâu Đầu năm nay nữ nhân càng không muốn sống hơn nam nhân sao Lời vừa nói ra khỏi miệng cũng cảm nhận được một tia lạnh lẽo bắn tới người mình Phượng Chi Giao nhìn ánh mắt không vui của mặt tu nghiêu Cười cười tỏ vẻ xin lỗi Lại đứng qua một bên cùng một chỗ xem Diệp Ly luyện tập Trước trước sau sau bản thân Diệp Ly cũng không biết mình đã ngã bao nhiêu lần rồi Đợi đến khi cuối cùng nàng cũng có thể thuận lợi rơi xuống mặt đất Chỉ cả thấy toàn thân chỗ nào cũng đau nhức giống như bị người ta đánh một trận tơi bời Nhưng mà trong lòng lại sâu sắc thở ra một hơi Chỉ cảm thấy từ lúc đi vào cái thế giới này cũng chưa từng thấy vui vẻ thoải mãn như vậy. Bốt bốt bốt ngoài sân, Phượng Chi Gia vỗ tay, vẽ mặt bội phục nhìn Diệp Ly như mày. Thanh loan và thanh sương vội vàng xông tới. Đôi mắt trong veo như nước của thanh sương đã sớm hồng sương đỏ rồi. Cũng không để ý có mọi người ở đây ôm lấy Diệp Ly kêu tiểu thư tiểu thư rồi hoa hoa khóc lớn lên Diệp Ly nhìn mình có chút chật vật Buồn cười vỗ vỗ tiểu nha đầu trong ngực lại để cho nàng đứng vững mới đi đến trước mặt mặt tu nghiêu Phượng công tử Lại gặp mặt Phượng chi giao thở dài hôm nay Vương Phi đã khiến tại hạ được mở mang tầm mắt đấy Diệp Ly bất đắc dĩ nói người khác lúc bắt đầu học đều rất đơn giản Hết lần này tới lần khác đến ta lại khó càng thêm khó Để muốn học được dĩ nhiên là phải tốn nhiều chút công sức rồi Mặt tu nghiêu cười nhạt nói A Ly hôm nay hãy dừng lại ở đây thôi Nàng có thể trở về rửa mặt nghỉ ngơi một chút sau đó tìm đại phu nhìn xem Ta và Phượng Tam ở thư phòng Diệp Ly gật đầu cười nói không có gì đáng ngại Chỉ là rơi xuống đau một chút Ta đi về trước Phượng công tử cáo từ Nhìn thấy bóng lưng Diệp Ly mang theo thanh loan thanh sương rời đi Phượng Chi Gia quay người hỏi A, yêu, Rốt cuộc ngươi đang làm gì đó Cả ám vệ và hắc vân kỵ không đến nổi ngay cả chủ mẫu của định quốc vương phủ cũng không bảo vệ được. Sao còn muốn nàng tự học công phu phòng thân vậy? Phượng công tử là vương phi tự mình muốn học. Vương gia mới dạy đấy. A cẩn lên tiếng nói. Hắn còn chưa thấy ai so với vương phi càng cốt chấp hơn kiên trì hơn. Nếu Vương Gia không dạy kinh công cho Vương Phi, hắn thật sự cảm thấy Vương Phi có khả năng ngã gãy cổ mình vì vụng trộm luyện tập kinh công. Việc bảo vệ bản thân là việc hiển nhiên so với việc để cho người khác đến bảo hộ yên tâm hơn một chút. Mặc tu nghiêu lạnh nhạt nói, Trên đời này không có bảo hộ nào không có sơ hở. Cho dù ám vệ của phủ định quốc vương cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn được nguy hiểm. Có thêm một phần năng lực thì tương lai sẽ thêm một phần an toàn. Phượng Chi Giao lắc đầu. Thở dài nói có thể có được dũng khí và nghị lực như vậy. Ngay cả nam tử cũng không có mấy người có thể vượt qua. Ta thấy thật đúng là có chút kỳ quái. Diệp gia như thế nào có thể dạy dỗ được một nữ tử như vậy? Co như là từ gia, co như là từ gia cũng không có khả năng dạy dỗ được một nữ tử như vậy. Nữ tử từ gia có thể tài hoa hơn người, có thể thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng mà chưa từng thấy qua người giống như Diệp Ly. Mặt tu nghiêu chuyển hướng xe lăn đi về phía thư phòng Ta gọi ngươi đến không phải để bàn luận về A-li Phượng chi giao sưởng sợ Nhìn qua người đi xa phía trước nhớ mi cười Cười sẽ không phải A-nghiêu ghen tị đó chứ Thư phòng của mặt tu nghiêu đã sớm bị chuyển vào trong viện tử tân hôn Viện tử này là đặc biệt chuẩn bị cho định vương và vương phi Là viện tử có diện tích lớn nhất Thậm chí bên trong còn có một tòa thư lâu độc lập. Sau khi mặt tu nghiêu chuyển vào hai người nhanh chống quy hoạc gian phòng lại một lần nữa. chia nhà sách thành hai tầm riêng biệt. Lầu 2 là chỗ để xác. Lầu 1 chia thành hai. Một bên là thư phòng của Diệp Ly, một bên là thư phòng của mặt tu nghiêu. Cho nên khi hai người vừa bước vào thư phòng đã nhìn thấy Diệp Ly thay đổi quần áo Cầm một quyển sách ngồi ở phía sau thư án Mặt tu nghiêu cũng không có giật mình Chỉ hỏi sao Ali không nghỉ ngơi nhiều thêm một chút Diệp Ly gơ sách trong tay lên nói vừa mới luyện vỏ qua không nên vội vàng nằm xuống nghỉ ngơi ta xem sách một chút Có cần tránh đi không? Mặt tu nơn, gơn, ghi, ê, đầu, đã không còn gì bất tiện Cứ tới đây ngồi cùng một chỗ nghe một chút cũng được Phượng chi giao đánh giá cách bày biện của thư phòng Nghe lời mặt tu nghiêu nói xong có chút kinh ngạc Nhớ mày lại không có nói thêm điều gì Diệp Ly nghĩ một chút cũng cầm lấy sách trong tay ngồi xuống. Phượng Chi Dao viếu kỳ nhìn thoáng qua. Ồ. Vương phi cũng đọc sách này trong tay Diệp Ly đúng là một quyển binh pháp kỳ lược. Diệp Ly cúi đầu nhìn nhìn quyển sách trên tay nói nhàn rỗi không có việc gì, đọc chút giải buồn. Đọc binh thư giải buồn, yêu thích thật khác người. Phượng Chi Dao oán thầm Nhưng trên mặt lại cảm thấy vô cùng hứng thú Thấy thế nào vậy? Cũng không tệ lắm Diệt Ly đáp Phượng Chi Giao có chút không nhịn được ý Diệt Ly cũng không tệ lắm là có ý gì Nhanh chóng nhìn lướt qua mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu không có động tĩnh, Mỉm cười hỏi A Ly cảm thấy chỗ nào không tệ Diệt Ly do dự một chút mới nói phương diện chiến lược ghi thì không sao Trên chiến thuật thì Có lẽ chiến tranh hiện đại khác biệt với chiến tranh cổ đại Diệt Ly cảm thấy trong này ghi nhiều chiến thuật rất không hợp lý Thậm chí có thể nói là ý nghĩ hảo huyền Đương nhiên không phải nói chiến thuật không thể có ý nghĩ hảo huyền Trên thực tế những vị chỉ huy ưu tú nhất cũng có thêm sức tưởng tượng Thiên Mã Hành không đấy. Nhưng mà bên trong quyển sách này ghi lại. Thực tế Diệp Ly cảm thấy nó nên so với tiểu thuyết thì hợp hơn. Tác giả quyển sách tuyệt đối chưa từng ra chiến trường, tự trong lòng Diệp Ly suy nghĩ vậy. Thiên Mã Hành không ngự lướt gió tung mây lối hành văn là hào phóng không câu nệ chiến lược chiến thuật Phượng Chi Giao nhớ mi đáy lòng Diệp Ly có chút ảo não sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh liếc nhìn mặt Tu Nghiêu nói chiến lược chính là chỉ tất cả kế hoạch và sách lược của toàn bộ chiến tranh mặt Tu Nghiêu liếc nhìn Phượng Chi Giao lạnh nhạt nói tiếp chiến thuật là chỉ cụ thể những thủ đoạn cụ thể Các bố trí cùng với mưu lược để khắc chế thắng được kẻ địch. Hiểu rồi chứ Phượng Chi Giao ủi ủi nhìn đôi vợ chồng bình tĩnh trước mặt này. Đây là đang khinh bị họp vấn của hắn quá kém sao? a Ly cảm thấy chiến thuật ra sao mặt tu nghiêu không có để ý tới vẻ mặt của Phượng Chi Giao, hỏi Diệp Ly. Diệp Ly hơi nhún vai So với Thái Tổ Binh Điển thì ta cảm thấy đây giống như một bản tiểu thuyết truyền kìa Ai ai ai Ngay cả Thái Tổ Binh Điển ngài cũng xem qua Phượng Chi Giao thét lên Diệp Ly vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn nói Trong nhà cậu ta và ông ngoại ta đều có Thái Tổ Binh Điển Đã từng xem qua có gì kỳ lạ sao Ngay cả cậu cũng đã dạy ta Nàng cũng không có lừa người Thật sự cậu cả đã dạy nàng binh pháp mưu lược Nhưng mà cũng chưa được một tháng Những lời này cũng là thuận tiện giải thích Vì sao nàng lại có hiểu biết nhiều về lĩnh vực quân sự như vậy Thái tổ binh điển sát thật là một trong những binh thư tốt nhất Mà nàng đã từng đọc ở các thế giới này Trong lòng phượng chi giao khẽ động Sao ngài lại sinh ra ở Diệp Gia và Tự Gia? Nếu ngài sinh ở Mộ Dung Gia chỉ bằng vào cách Mộ Dung Đại Tướng Quân dạy bảo con gái Nói không chừng triều của ta còn có thể có thêm một vị nữ tướng quân đấy Thái Tổ Binh Điển cũng không phải chỉ có một cuốn sách mà thôi Toàn thư tổng cộng 29 cuốn Gây lại những trận chiến điển hình của những năm đầu thái tổ khai quốc đối địch cùng quân địch và 17 vị danh tướng Trong đó còn có định quốc vương gia mặt lãm vân tự tay viết lời bình Có thể nói là một trong những sách mà võ tướng đại sở phải đọc Trong thư phòng ở tiền viện có rất nhiều sách binh pháp nếu A-li thích có thể đến chỗ đó cầm đọc Mặt tu nghiêu nói Phòng này cũng không phải là chỗ xử lý công việc thật sự Cho nên trong thư phòng sách cũng là thi từ kinh điển hoặc là tạc văn hôi Nghe thấy vậy Mắt dịp ly sáng ngời Sách trong thư phòng này cũng nhiều nhưng lại bỏ hết những sách nàng không có hướng thú như thi từ ca phú Danh nhân truyện ký gì gì đó Đợi một chút Có thể còn lại một ít sách về lịch sử địa lý, nàng đối với những việc kia, với bí sử không có hướng thú, cho nên sách lịch sử từ lúc trước khi suốt giá đã xem hết rồi. Cho nên chỉ có thể loại nhìn một chút thứ gì đó về địa lý du ký các loại, nhưng mà kiểu danh thắng phong cảnh phong thổ chỉ có thể nhìn không được sợ lại khiến cho người ta phiền muộn. Này này đôi vợ chồng này Gia phục các người rồi Trong lòng Phượng Chi Giao run rảy Mắt trận ngược Sau khi trở về chuyện chính Cả người Phượng Chi Giao thoạt Nhìn có vẻ chăm chú hơn nhiều Cũng thuận mắt hơn nhiều Hắn có chút ái này Nhìn mặt tu nghiêu nói A nghiêu Vô cùng xin lỗi Mất năm này có vẻ ta đã có nhiều chỗ sơ sót mặc tu nghiêu gương mắt nhìn hắn Sao vậy Việc trong Lê Vương Phủ có tin tức Phượng Chi Giao gật đau nói Công chú Lăng Vân tự cho mình là thông minh Tính kế mặt cảnh Lê Chỉ sợ nàng không biết ngược lại Chính mình đã bị người khác tính kế Nói vậy là sao Nghe nói Lê Vương Phủ đã điều tra ra rồi Hương trong phòng công chúa Tê Hà nghỉ ngơi là do công chúa Lăng Vân sai người bỏ vào đấy. Nhưng mà theo theo như lời vương phi nói người xông vào phòng công chúa Tê Hà đầu tiên không phải là người của công chúa Tê Hà cũng không phải là người của công chúa Lăng Vân mà là Của hiền chiêu thái phi từ trong cung mang theo một tiểu nha đầu. Vẽ mặt Phượng Chi Dao có chút ngưng trọng nói: Diệp Ly nhớ mày hỏi nha đầu kia Phượng Chi Giao nói xế chiều hôm đó nha đầu kia đã bị bí mật ban thượng chết rồi Ta vẫn luôn phái người nhìn chầm chầm vào Lê Vương Phủ và Phủ Công Chúa Chiêu Dương Lúc Công Chúa Tê Hà được đón trở về bên người không có nha đầu Cho đến nửa đêm mới có người từ cửa sau mang theo một cổ thi thể nha đầu đi ra ngoài vứt ở bãi tha ma ngoài thành Nhưng mà trước khi chết nha đầu kia còn bị hủy dung trên người cũng không có bất kỳ đồ vật gì để chứng minh thân phận. Vậy sao ngươi biết đó là người của Hiền Chiêu Thái Phi Diệp Ly ngạc nhiên nói? Phượng Chi Giao cười đắc ý nói khi khám nghiệm tử thi ở trong kẻ tay của nhà đầu kia và tóc trên đầu phát hiện một chút dầu bôi tóc mùi hương hoa nhài. Loại dầu bôi tóc này nghe nói là do cửa hàng thương hiệu đệ nhất Kinh Thành đặc chế dầu bôi tóc Rất đắt, giá một hộp nho nhỏ đã mười mấy lượng bạc Mà trong 3 tháng gần đây loại hương dầu bôi tóc này chỉ có 5 hộp được bán đi khắp cả Kinh Hàn Trong đó có 2 hộp là người của Hiền Chiêu Thái Phi mua Cho nên ta đoán nha đầu kia có lẽ là nha đầu chải đầu của Hiền Chiêu Thái Phi Còn có, sáng sớm hôm qua, Hiền Chiêu Thái Phi đã thay đổi một kiểu tóc mới. căn cứ vào sự phán đoán của người trang điểm mà mình vô cùng tâm đắc với trang điểm thì cái đó cùng với kiểu tóc quen thuộc trước đây của Hiền Chiêu Thái Phi tuyệt đối không phải từ cùng một người. Diệp Ly bội phục ngật đầu Nói cho nên Sự việc chính là công chúa Lăng Vân không muốn gãi cho Lê Vương Cho nên sắp đặt thiết kế trợ giúp công chúa Tê Hà tiến vào Lê Vương Phủ Để cho mình có thể quan minh chính đại hủy bỏ hôn ước Mà đúng lúc Hiền Chiêu Thái Phi cũng không hài lòng con dâu công chúa Lăng Vân này Tương kế tự kế để cho công chúa Tê Hà có thể ra tay thành công Thế nhưng mà Điều này không hợp lý rồi Lại có chỗ nào không hợp lý Phượng Chi Giao khó hiểu Diệp Ly nói trừ khi Lôi Đằng Phong cũng tham dự việc này Nói cách khác nếu như lúc ấy chẳng phải Lôi Đằng Phong cường ngạch mang công chúa Lăng Vân đi Cho dù công chúa Lăng Vân có thể náo loạn thế nào thì cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn kết hôn chứ Bởi như vậy kế hoạch của nàng nếu không thành công còn có thể cho mình thêm một đối thủ ở Lê Vương phủ Hay là nàng chỉ muốn mượn tay chuyện của Lê Vương ở cùng công chúa Tê Hà để áp chế bọn họ Vạn nhất Lê Vương và công chúa Tê Hà tình nguyện liều mình cá chết lời rách nói cho hoàng thượng biết việc này là do nàng ta xếp đặt thiết kế Dù nàng là cô chúa Tây Lăng chỉ sợ cũng không thoát thân được a Ly cảm thấy vì cái gì mà Lôi Đằng Phong lại đi vội vã như vậy Mặt tu nghiêu nhẹ giọng hỏi Diệp Ly suy nghĩ một chút nói Lôi Đằng Phong phát hiện công chúa Lăng Vân bị người tính kế Phượng Chi Giao gật đầu nói Nếu mà công chúa Lăng Vân còn ở Kinh Thành Chuyện này hoàng thượng điều tra ra cho dù không muốn xử lý nàng không được Nhưng mà hiện tại người đã biến mất Nếu hoàng thượng không phải muốn phá hỏng quan hệ hai nước như vậy Cũng chỉ có thể coi như không có chuyện gì phát sinh qua Cũng không thể vì chuyện này mà phát minh đi đánh Tây Lăng được Nhưng mà nhóm một chút như vậy Lôi đằng phong đi một chuyến đến đại sở xem như ủ ổng công rồi Kế hoạt hòa thân tốt như vậy Lại bị công chúa Lăng Vân ngốc ghét kia phá hủy Khẳng định lôi đằng phong tức giận đến hột máu Diệp ly thở dài Quay đầu nhìn về phía mặt tu nghiêu hỏi Có phải ta nên cảm thấy may mắn không Khi mình không đáng để hắn phí Nhiều tâm tư tính toán như vậy Mặt tu nghiêu mỉm cười nói Xác thực là may mắn Nhiều năm như vậy Cảnh Lê thật khiến ta lau mắt mà nhìn Phượng Chi giao biểu môi nói ta thấy chưa hẳn Người thật sự lợi hại là vị kia bên cạnh hắn Nếu hắn thật sự có tâm kế như vậy sao sẽ bỏ Mà lấy Diệp oan Mặt tu nghiêu cười nói Lê Vương Phi thì sao Nàng là đích nữ hộ bộ thượng thư Là em ruột của Diệp Chiêu Nghi Phượng Chi Giao nói giọng vẻ khinh thường chị dâu cũng là đứt nữ hộ bộ cũng là cháu gái của Thanh Vân Tiên Sinh. Phượng Tam ngươi có biết vì cái gì mà hoàng thượng lại để cho ta lấy a ly mặt tu nghiêu hỏi. Phượng Chi Giao nhớ mày. Mặt tu nghiêu nói người từ ra sẽ không phụ thuộc vào bất luận kẻ nào. Cũng sẽ không trở thành trợ lực của bất kể ai muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Cái này hoàng thượng biết rõ, ta biết rõ, dĩ nhiên mặt cảnh Lê cũng biết rõ. Hắn căn bản không có khả năng từ từ ra có được bất kỳ sự trợ giúp gì. Trái lại, nếu như hắn có ý đồ hương binh làm loạn hoặc có mưu đồ phản nghịch mà nguy hiểm đến dân chúng, thậm chí từ gia có thể trở thành trở ngại của hắn, Năm đó tổ tiên tự gia tự hành thiết vua còn cố gắng hết sức phụ tá mấy đại quân vương đại sở cũng không là truyền thuyết. Nhưng mà có lẽ mặt cảnh lê cho rằng tự gia là tự trung với hoàng thương đấy. Dù sao những cái bí văn chính thức kia chỉ lưu truyền cho mỗi thời đại hoàng đế. Định vương cùng với gia chủ tự gia. Cho dù như thế không nói đến chuyện tự gia. Cùng là đứt nữ Diệp thượng thư ít nhất tam tiểu thư là tiên hoàng tứ hôn so ra cũng danh chính ngôn thuận một chút chứ Phượng Chi Giao nói Diệp Ly miếm môi cười yếu ớt nói về điều này đại khái ta có thể đoán được Hai người đồng thời nhìn về phía Diệp Ly bộ dạng Diệp Ly phục tùng nói cha ta Hẳn là người của Thái Hậu đi Ông nên biết tâm tư của Lê Vương và ý tứ của Thái Hậu Nhưng mà nếu như cưới ta Đại khái ông cho rằng Lê Vương coi trọng không phải là Diệp Gia Mà là tự gia ở sau lưng ta Nhưng mà nhà đẻ tớ muội lại bạc nhược yếu kém Tứ muội trở thành Lê Vương phi hoặc là Tương lai sẽ khác Tương lai Diệp Gia sẽ một bước lên trời Đương kim trong cung có Hoàng hậu Sủng phi có liễu quý phi, dưới gối càng có nhiều hoàng tử Nếu như phụ thân thật sự là người của Thái hậu, ông không phải không biết điều thật ra nhị tỷ cũng không được sủng Cho nên từ chỗ hoàng thượng, nhị tỷ muốn có con Cơ hội cũng không lớn Hơn nữa đứa bé kia chưa chắc đã có thể được sinh hạ Những ngày này hồi tưởng lại quả thực Diệp Ly có chút bội phục phụ thân của mình rồi Mỗi người đều cho rằng ông gã Diệp Oanh cho Lê Vương là vì đỡ cho Diệp Chiêu Nghi ở trong cung Nhưng lại không biết thật ra Diệp Chiêu Nghi mới là quân cờ dự bị kia Hay một cái minh tu sạn đạo ám độ thành thương Chỉ tiếc Diệp Oanh này cũng không có quyển tốt Nếu có hai Diệp Thần Châu nói không chừng ý nghĩ của Diệp Thượng Thư đúng là có khả năng thành công Thật ra không phải là những cổ nhân này đần Mà là những người luôn coi thường những người này mới là kẻ ngốc mới đúng Diệp Lão Phu Nhân trước sau khôn khéo như một cùng với Diệp Thượng Thư cẩn thận chặt chẽ ở trong quan trường một bước lên mây Làm sao nàng lại cho rằng hai vị kia chỉ vì Diệp Chiêu Nghi mang thai đã đắc ý vong hình ý là vui vẻ quá mức mà mất đi thái độ bình thường rồi Thật là suy đoán khiến cho người ta kinh ngạc Phượng Chi Giao nhìn Diệp Ly nói sao Vương Phi lại cảm thấy Diệp Thượng Thư là người của Thái Hậu chuyện này chỉ sợ là vị ngồi trên ghế rồng cũng không nghĩ ra được Nhưng mà Định Vương Phi cũng không có đoán sai là được Diệp Ly thẳng nhiên nói dường như thỉnh thoảng Phụ thân sẽ hữu ý vô ý biểu hiện hơi bất mãn với Lê Vương Nhưng mà trên thực tế ông chưa từng có làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến Lê Vương Nếu như đã gã nữ nhi coi trọng nhất cho Lê Vương vì cái gì còn luôn bất mãn Thoạt nhìn giống như là làm cho ai xem Lần trước chỉ hôn là công chúa Lăng Vân nghe nói Thái hậu và Lê Vương đều có ý bất mãn. Thái độ phụ thân cũng rất cường ngạn. Cái này đương nhiên cũng có thể vì tương lai của tứ Muội mà lo lắng. Nhưng mà lúc này đây, bằng sự thông minh của phụ thân không thể không nhìn ra công chúa Tê Hà nhất định phải tiến vào Lê Vương phủ hơn nữa cho dù đổi thân phận tương lai địa vị công chúa Tê Hà ở Lê Vương phủ cũng không thấp. Nhưng mà lần này phụ thân cái gì không nói, mà ngay cả khi tứ muội đi về nhà cùng ngày đã bị phụ thân xu về. Tứ muội nói cho biết, phụ thân đã chuẩn bị một tháng sau sẽ đưa ngủ muội vào Lê Vương phủ làm thứ phi. Nói là vì trợ giúp tứ muội cố sủng Miễn cho tương lại công chúa Tê Hà đoạt trước Mặt tu nghiêu nhìn Diệp Ly cười nhạt nói A Ly nói quả thật không sai Diệp Thượng Thư Có thể sớm như vậy đã leo lên vị trí Thượng Thư Xác thực là vài phần quan hệ cùng với Thái Hậu Nhưng mà ta càng có thể là hai mặt phùng nguyên Diệp Ly chết mắt, nói người nói là ý định phụ thân là trước ở bên cạnh nhìn bên nào phần thắng lớn hơn sẽ ở bên đó. Đương kim bệnh đa nghi vô cùng nặng tuyệt đối không phải người bình thường có thể hiểu. Nếu Diệp Đại Nhân không có sự trung tâm tương đối thì hắn sẽ không tin ông đấy. Dù cho bản thân đã sớm suy nghĩ cẩn thận không ít vấn đề, Diệp Ly vẫn cảm thấy có chút khiếp sợ. Vì kia bản thân thoạt nhìn khéo đưa đẩy trên thực tế cũng thật sự khéo đưa đẩy Chuyện ở nhà lại mơ hồ lộ ra phụ thân rõ ràng còn là một nhân vật gián điệp hai man Nhưng mà Thái hậu và Hoàng thượng có chuyện gì xảy ra Diệp Ly nói Phượng Chi Giao cười nhạo nói còn có thể có chuyện gì xảy ra Hoàng Thái hậu của chúng ta người xương một đời nữ kiệt, nữ trung nghiêu thú Lúc trước đã giúp đỡ hoàng thượng từ thiếu niên đăng cơ quyền trưởng thiên hạ kia mà Nhưng mà hoàng thượng chúng ta cũng không phải ăn chay đâu Chưa đến 3 năm đã thu lại tất cả quyền lực về trong tay mình mời hoàng thái hậu lui về hậu cung dưỡng già Quyền lực chính là thứ Đã không hưởng qua thì thôi đi Một khi đã nếm thì không dễ dàng mà ngừng được Hoàng thượng và thái hậu bằng mặt mà không bằng lòng đã lâu rồi Đây là việc mà nhiều quyền quý ở kinh thành đều ngầm hiểu với nhau Tuy nhiên ngôi vị hoàng đế sẽ không thay đổi Nhưng có thể thay đổi người ngôi lên ngôi vị hoàng đế Cho nên chân chính có giả tâm không phải là mặt cảnh lê mà là thái hậu sao Dĩ nhiên mặt cảnh lê có giả tâm trước Chỉ có điều hắn không có cơ hội mà thôi Hiện tại có cơ hội như vậy làm sao hắn lại không phối hợp Lê Vương Phủ là phủ đệ của hắn Không có sự đồng ý của hắn coi như là hiền chiêu Thái Phi muốn làm gì cũng không có thuận tiện như vậy Diệp Ly không nói gì Khó trách Thái Hậu không ngại anh em trong nhà tranh cãi rồi Thì ra bà căn bản ước gì hai đứa con trai của mình đấu đến chết người ta sống sao quyền lực thật sự quan trọng đến như vậy sao Phượng Chi Giao khẽ gật mình vẻ mặt có chút ảm đạm mà nói đối với vài người mà nói đại khái rất quan trọng đấy chỉ là trong chết mắt ảm đạm Phượng Chi Giao rất nhanh lại đùa cười tươi vui vẻ nháy mắt với mặt tu Nghiêu Vương ra thế nào trong cung vị kia đã bắt đầu suốt rồi, Chúng ta có nên cũng cùng ra bài hay không? Hoặc là Đến thông sát Thông xét mặt tu nghiêu liếc mắt nhìn hắn Sau đó ngươi kết thúc Trong cung ngoài cung chém dết máu chảy thành sông do ngươi phụ trách Nếu các nơi phản loạn ngươi đi bình Bắt nhung xâm phạm ngươi đi ngăn cản Tây Lăng cũng muốn tham gia một cướp ngươi đi thủ biên quan Phương Chi Giao xấu hổ xoa cái mũi quả nhiên, giết chết mấy người không khó. Nhưng mà hậu quả giết chết mấy người kia rất phiền toái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif